Trên đường vạn nẻo tư ly biết đâu cuộc đời ngày mai đổi thay mà tôi vẫn còn tìm nhớ phút giây ban đầu nay gió đông về dừng chân trên bến xưa đời trai gió sương về thăm cố hương tìm bao nhớ thương mà sao phố phường vắng tình sâu lạnh buốt đêm trung rồi ngày mai sẽ ra đi phương trời biết đâu trên đường vạn đầu cuộc đời ngày mai đổi thay mà tôi vẫn còn tiếc nhớ phút giây ban đầu ngại ngụng bước chân buồn em đã sang Noen về, Noen về, Màn ý thơ vang lên khắp chân ai. Noen về, Noen về, nguồn bình an rao ra trên dương thế. Chúa giáng trần niềm ơn lành, niềm ước mơ muôn dân đang đợi chờ. Nào cùng hát lên bài ca giáng sinh trong đêm say hồng lăn yêu thương tràn lan chúa đến trong trần gian đêm an bình đêm hy vọng người tặng bán cho nhân thế niềm tin chúa giang chân ôi nhiệm màu nào có ai hiểu được thấu tình sâu quá bao đời muốn con người ăn đợi trong nguồn tình yêu cứu thế ngay con người thấy rồi đây bé thơ chính cho đã tăng ba. Nào cùng hát lên bài ca mừng giáng sinh trong đêm say hồng ân. Ôi yêu thương tràn lan chưa đến trong trần gian. Trời về, nỗi về. Bạn ít thơ vang lên khắp chân ai, nỗi về, nỗi về. nguồn binh án dương thế, Chúa chân ơn lành, niềm ước mơ muôn dân đang đợi chờ. Nào cùng hát lên bài ca giáng sinh trong đêm say hồng ngân ối yêu thương tràn lan chúa đêm trong trần gian say ân tình con nghiêng mình thờ lạy chúa bên hang đá nhỏ sinh cho con hiểu giữa cánh đời dù đôi thay luôn son sắt niềm tin xin soi đường như sao lại dìu con lạ. đi về trời cao yêu sao tri ân ngài đã xuống chân để dẫn con lên quê hương trường sê nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh trong đêm say hồng nồng ôi yêu thương tràn lan chui đến trong chân da nào cùng hát Nikt się nie zajmuje, Do sen lạnh tới nhìn anh vì sao le lói soi cuối trời trầm trầm chuông ngân đâu đây nghe buồn tê anh sao hiền lập năm ấy trong phút giây trời tết tà áo màu xanh tha thướt đi lễ đi người quý bên mẹ đôi mắt nhung huyền sinh chậm tay nguyện ơn tyń ko Noel hai đứa nghe buồn tê, hát chung một ca khúc, đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời. Một mùa Noel hai đứa nghe buồn tê, hát chung một ca khúc, đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra. Đời. O Chưa đi màn đêm rơi xuống đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông đôi cánh chim bâng khuâng xa rời cùng mấy sáng về ngắn lưng trời Thời gian như ngừng trong tê tái, cây chút lá quấn theo chiều mây, mưa răng mắng nhớ nhung tiêu điều, sương thưa tha bay ôi điều hi. Lòng chinh phu đêm đơ bên sông ngất ngờ kia ai mong chờ cây gió nâng thuyền mây gió reo sầu tư gió đau niềm riêng gió thang triển miên đêm đông ôi tan nhớ nhung đường về xa xa Gia đình yêu thương Tán như ngừng trong tê tay cây chút lá quen theo chiều mây mưa răng mắc nhớ nhung tiêu điều xương thứ tha bay ôi Chinh phu, đêm đầu bền sông ngất ngờ kia ai mong chờ thuyền mây gió reo dấu tư gió đau niềm riêng gió than triền miên đêm đông ôi ta nhớ nhung đường về xa xa đêm Gia đình yêu thương. KONIEC dom Con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Cạnh nhà nghèo đơn, bây em chưa lớn chịu đôi vai gánh nhọc nhằn. Thầy mẹ thương em. Chưa Lúc đường thầy mẹ vui hơn, mắt lệ tràn dưng dưng giận do con yêu phải sống theo gia đạo bên chồng, bước qua dòng sông hỏi từng con sông, đời người con gái không. đứng trông theo mắt đường Thầy mẹ vui hơn mà lệ tràn dưng dưng. Dặn dò con yêu phải sống theo gia đạo bên chồng. Bước qua dòng sông hỏi từng con sóng đời. đã vang lên bài thánh ca mùa đông năm ấy Chúa sinh vì ta năm ấy không xa bây giờ vào một mùa Giáng sinh xưa nửa đêm đi lễ anh đưa nay mùa Giáng sinh đã về chúa ơi, lòng con như thối thiếu đi niềm vui. đi lên năm xưa bên người, giờ này chỉ có riêng con, quỳ bên hàng đã là lo câu xin Tình yêu con êm ấm an vui, lòng con sao mãi vẫn vương. Ngày đêm trong ngóng người yêu vắng xa, bao mùa giáng sinh vẫn một mối tình. Cầu xin ơn Chúa chứng cho lòng con ban xuống cho con phước lành hòa bình hạnh phúc nơi nơi tình yêu mãi thắm mờ.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 you my ther.